Hãy tình tác giả Ghiền Mì thời thời ngắn cũng nhanh chóng kết thúc. Tinh Tam đưa điện thoại cho đàn em rồi tiếp tục đúi thuốc còn gian dở. vừa hết một hơi thì tên đàn em lại hỏi chuyện. Anh Tam, Tinh Thắng và Tinh Khánh cái gì đó không biết đã đắc tội gì với thiếu gia mà có thể khiến một người không có màn thế sự như cậu ấy có thể bận tâm sắp đặt như vậy. Chuyện này không đến lượt của chúng ta xen vào đâu, chỉ cần làm theo lời của thiếu gia là được rồi. Cậu ấy chắc chắn có lý do riêng của mình. Nhưng tôi đoán. Chắc hai kẻ này có lẽ đã phạm gì cái lỗi lớn lắm nên mới bị kéo vào cái thế khó mà thiếu gia Cắc Công bày ra. Để tôi xem tên khánh kia rốt cuộc là người như thế nào cái đã. Dạ, anh Tam. Suốt cả một ngày làm việc dài dẳng, hai kẻ đốn mặt kia cứ hò qua hát lại nghe điếc cả tai, nhưng Đăng đã có dự tính của mình nên cũng không thèm mảy may quan tâm tới. Đến giờ tăng tầm ở công ty Đăng tranh thủ chạy xuống dưới sảnh muốn ngồi ý đưa mi về, nhưng đến nơi lại thấy chị Ngân đang chở mi cho nên anh bèn âm thầm đi chậm theo sau, đến khi hai người vào nhà anh mới rời khỏi. Vì sự việc lúc sáng nên Khánh quyết phải đưa Linh về nhà, mặc cho Linh hết đường từ chối. Vì không biết Thắng đi đã về hay chưa, nếu để Thắng gặp Khánh thì e là có chuyện lớn. Để anh đưa em về, em đi đường một mình, đó. anh không yên tâm đâu. Không cần đâu anh, em nghĩ... Hồi sáng My nó cũng đã đánh hả hê rồi Nên bây giờ chắc sẽ không có làm khó em nữa đâu Không, anh không có tin cô ta nữa Loại người như cô ta chuyện gì mà không dám làm chứ Vẫn là để anh đưa về thì hơn Em để xe lại công ty đi Mai anh chạy qua đưa em đi làm Anh Khánh nhưng mà không có nhung nhị gì hết Phòng bệnh hưng chữa bệnh Em không nghe sao Em ở đây chờ anh đi Anh xuống lấy xe đưa em về Nhưng mà anh ơi Khánh quay đi mà linh cản cũng không kịp Cô vốn cũng yếu lý nên thôi đành để cho Khánh đi, chứ cản ngang nữa cũng không biết nói sao. Lúc sau Khánh chạy xe ra tới, Linh cẩn thận nhìn ngó trước có sau mới nhanh chân bước lên xe. Ngồi sau lưng Khánh qua những đoạn đường dài ngoằng mà lòng cô cứ thấp thỏm không yên. Đúng là con người hễ mà làm chuyện gì mờ ám trái với lẽ trời là chất hay chột dạ sợ hãi. Linh bây giờ giống như vậy, sống mà cứ mãi phập phòng thì đời còn thú vị gì, gì nữa. Nhưng những chuyện này thì âu cũng do cô tự bày ra khổ thôi. nghiệp trời đã gián thì mấy ai tránh khỏi. Hay anh để em xuống ở đầu đường rồi em đi bộ vào nhà cũng được. Chứ bên trong đó đường nhỏ hẹp mà phức tạp lắm, anh không cần vào đâu. Đã phức tạp vậy thì anh cần phải đưa em vào trong chứ để em đi bộ một mình làm sao được? Nhưng mà em đang có chuyện gì giấu anh đúng không? Sao anh có cảm giác em đang cố tình không muốn cho anh vào nhà? Không, em sao lại không có muốn anh vào nhà? Em sợ nhà em bừa bộn, anh lại chê thôi, chứ em mà sợ cái gì chứ? Có thật không? Từ lúc quen em đến bây giờ, anh chưa đưa em về lần nào. Chỉ duy nhất có lần này mà thái độ của em không có chút chào đón anh gì hết. Em làm anh nghi ngờ quá đó. Nghe Khánh nói mà như lẫy khiến cho Linh thêm phần hồi hộp. Cô dù lo sợ nhưng vẫn xuống giọng so dịu Khánh. Em đâu có, anh nghĩ quá nhiều rồi đó Nếu em có ý không có muốn cho anh vào nhà Thì tại sao bây giờ em lại đang ngồi trên xe của anh Anh cũng biết đó, con gái tụi em ngại nhất là đưa bạn trai đến nhà Trong khi mình chưa chuẩn bị cái gì hết mà Quen nhau cũng một thời gian rồi Mà anh muốn tin em sao Em vì anh mà chịu khổ nhiều như vậy Vẫn không có đủ đổi lấy từ anh một lòng tin hay sao Em sao vậy Anh chỉ nói đùa một chút thôi mà lại giận rồi à Thôi, anh biết rồi Em vì anh mà chịu ấm ức Anh hiểu hết, vậy nên anh mới quyết định ở bên em bù đắp cho em đây nè, em không thấy sao. Đừng có giận dỗi nữa, mau chỉ đường cho anh đi, chứ nếu không anh chở em đi bán luôn đó. <cười> anh dám không? Hai người mang trên mình đầy tội lỗi, lại tùy hứng cẩn bợt nhau như không có chuyện gì xảy ra, khiến ai biết cũng phải phẫn nộ. Nhưng lưới trời làm sao bỏ qua những sai trái cho dù là dụng giặc của thế gian. Khi chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà, Khánh ân cần đưa tay tháo cái mũ bảo hiểm ra giúp cho Linh, thì một giọng nói như từ âm tì địa ngục cũng gian lên làm cho Linh sợn gai ốc. Linh, mày đang làm cái gì đó? Dứt lời, cũng là lúc thắng từ đằng xa đi tới, Khánh lúc này vẫn còn dững dưng vì vốn không có biết thắng là ai, Linh thì khác, cô đã sung chảy đến tái xanh mặt. Dội dẹp bàn tay Khánh sang một bên Sau đó đi đến chỗ Thắng nhỏ giọng Có chuyện gì á Mình nói sao được không Xin anh đừng có gây rối đây là tôi chết đó Thắng như đã phát điên hắn không những không nghe lời của Linh đang khẩn cầu Mà còn gạt nhanh cô ra Rồi chỉ tay vào mặt của Linh Mày có im ngay không còn chó Có tin tao giết luôn hai đứa mày không Đừng, đừng mà anh Thắng Đợi tư đứa khách về rồi Anh muốn làm cái gì cũng được Anh đừng có lớn tiếng như vậy có được không Khánh bên kia đã sớm ngứa mắt với hành động trèo kéo của gã đàn ông đen đúa kia. Anh đặt dội hai cái nón bảo hiểm xuống xe rồi đi qua đó nắm lấy cánh tay đang chỉ trỏ vào mặt Linh. Nè, là đàn ông thì hành xử cho đàng hoàng một chút. Làm cái gì mà hung tợn với phụ nữ như vậy chứ, hả? Linh, đây là ai mà lại lỗ mãng như vậy chứ? Linh nghe Khánh hỏi nhưng lại lắp bắp không nên lời. Đây, đây là là cột trỏ. Mày dính cái lỗ tai lên mà nghe tao nói đi nè. Tao là chồng của nó. Anh Thắng, đừng mà... Đừng cái con cốc gì mà đừng. Tao đang nói sự thật đó. Tao chưa giết tụi mày là may mắn lắm rồi. Thấy tao yên lặng không nói là lại làm tới rồi. Ngay cả nhà tao cũng dám dắt trai về. Mày thiếu mùi con trai lắm rồi hả? Coi con chó cái kìa. Còn cái thằng chó này nữa. Mày cũng thiếu mùi hảo ương lắm rồi hả? Khánh nghe Thắng nói nhiều lời khó nghe lại tục tiểu của dân xã hội đen nên tức tối kéo cò áo Thắng rồi gần giọng. Mày nói cái gì? Mày mày có ngon thì nói lại tao coi. Tao nói hai đứa tụi bay là mèo bá gà đồng, là cơm phường cháu chờ đó. Rồi sao? Tao là chồng của nó, tao giết mày được không? Cái thằng chó. Thắng dinh mặt kiểu không sợ trời, không sợ đất, rồi thẳng tay đấm vào mặt người Khánh bùm bụp, khiến cho Khánh không kịp trở tay. Linh bây giờ, mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết hét lớn cầu xin Thắng. Anh Thắng, mau dìm lại đi, có nghe không? Có ai đó làm ơn giúp tôi với? Mau giúp tôi kéo hai người họ ra, nếu không sẽ xảy ra án mạng đó. Làm ơn, cô giúp đi, cứu giới. Tiến Linh khẩn thiết cầu xin mọi người xung quanh, nhưng ngoại trừ việc họ tập trung đứng hóng chuyện, rồi chỉ trỏ, thì không một ai có ý định sang giúp đỡ. Phần gì họ không có muốn bị già lây, phần gì họ biết Linh giống làm gái là chính, nên nghĩ chuyện thế này là chuyện cơm bữa, thì không cần họ nhúng tay vô. Khánh sau một hồi cúi xuống ôm đầu mặc cho Thắng tung cước thì cũng liều mạng đứng lên chống trả. Nhưng một người đàn ông cho dù có đua con bảnh tướng đi chăng nữa thì cũng không có thể bị được với kẻ có thân hình săn chắc điểm nắng giang hồ. Khánh đang trả được một cú thì liền nhận lại bốn cú. Cho đến khi Khánh không còn sức đáp trả ngồi bịch xuống dưới đất, quần áo xốc xếp, gương mặt bầm dập, khóe môi còn có một dịch bầm tím tứa máu. Thắng đang đánh hăng lắm nên không còn giữ được lý trí, đánh tay thôi chưa có đủ, hắn nhìn ngó xung quanh xem có thứ gì làm vũ khí hay không, thì chỉ thấy được cái thùng rác to tướng đứng sát vách đường, không ngần ngại hắn lao đến, khiêng nó lên rồi ụp hẳn lên đầu của Khánh. Mùi rác thải hôi thối nhanh chóng sộc ra xung quanh, khiến ai nấy đều nhăn nhó trợn môi tránh xa. Linh thì không cần nói, cô há hốc miệng với cái việc điên khủng thắng vừa mới làm. Cô chưa kịp đến giải dây giúp Khánh, Thì thắng đã lao đến đánh đấm liên cuồng vào thành cái thùng rác Trong khi nó vẫn còn úp trên người của Khánh Mày chết đi cái thằng chó Lại dám đi cặp bồ vợ tao à Mày chán sống rồi Nè, có ngon thì đứng lên đấu tiếp với tao Nếu thắng thì tao bố tí cho mày con điếm hồi thối kia Đứng lên, thằng chó Mày đứng lên đối mặt với tao đi Đàn ông mặc mấy như mày cũng đòi cướp vợ tao hả Nhục, nhục quá rồi đó Khánh chó Linh đứng đó như trời trồng Vì nhục nhã Nhưng khi thấy Khánh ngồi yên bất động, cô còn quãng sợ hơn, chạy đến giở cái thùng rác lên, ném sang một bên, rồi lượm từng mảnh rác dụng, thối quắc ở trên đầu, trên vai của anh ra. Anh Khánh, anh có sao không? Để em giúp anh. Cô nẻ sao tôi ra đi. Khánh đột nhiên lớn tiếng rồi trừng mắt nhìn Linh, nỗi ô nhục như ngọn lửa đang thiêu đốt con người Khánh. Anh không cần đính chính lại cái mối quan hệ của Linh và Thắng nữa, mà dội đứng lên hết nói lớn tiếng với Linh rồi lại Thắng. Cô thì ra cô lại qua mặt tôi một chuyện lớn như vậy. cái tên điên này là ai? cô đừng nói cô không quen, được lắm. nãy ô quế ngày hôm nay tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi. <cười> còn mày nữa, thằng khốn kiếp. mày kêu tao có ngon á thì chơi tới đôi với mày hả? được. mau tới đây đi. mau. tao cũng không còn mặt mũi gì nữa. thì sao cái gì mà không chơi tới bến cho mày chứ? nè. có ngon thì bước qua đây đi. khánh cũng đã phát điên rồi nói ra nhiều lời thách thức. hai kẻ điên cùng đối đầu kiến Linh chỉ biết khóc nấc trong cơn quǎn loạn. Cô đứng giữa hai người rồi chắp tay cầu xin. Tôi xin gian hai người mà tôi lại hai người đó, mau dừng tay lại đi. Còn chưa đủ nhục nhã hành sao mà cứ hăng hái đánh nhau hoài như vậy hả? Thắng, tôi lại anh, anh niêm miệng dùng tôi đi mà thắng. Anh phải làm khổ tôi như vậy anh mới chịu hay sao? Tiếng còi ở đâu giang tới khiến cho mọi người mọi việc đều đứng yên. Đến khi thấy đội bảo vệ dân phố cùng đội cơ động ở đầu ngõ đi vào, mọi người mới chịu giải tán đi hết. Còn ba nhân vật chính thì người mừng rỡ kẻ nổi máu anh hùng. Khánh vừa định tố cáo Thắng hành hung mình thì Thắng đã cười hề hề nói trước. Dạ, à, <cười> mấy anh tới có việc gì không vậy? Còn chuyện gì nữa? Có người báo với tổ trực dân phòng là có người đánh nhau gây ủng tắc lối đi. Ở đây có ai đánh nhau? Mau ra đây đánh cho tôi xem. Lời nói đanh thép của anh cơ động gian lên khiến Thắng rán mất vài phần. Dù gì hắn cũng vừa mới ra tù nên không muốn gây thêm chuyện xấu. Biết Khánh thế nào cũng khui chuyện nên Thắng đã chặn họng trước. Đâu có ai đánh nhau ở đây đâu mấy anh. Chúng tôi là bạn đâu ngày gặp nhau nên mới đùa chút xíu thôi ạ. Nếu có gây ảnh hưởng tới đường xá gì đó thì à, Bây giờ chúng tôi giải tán vô nhà ăn uống đây. Phiền mấy anh tới đây tôi ngại quá. Một anh nhân phòng trong số đó có quen biết Linh. Cũng vì hắn đã từng có chuyện tình một đêm với Linh rồi, nên nhìn qua hiện trường, hắn đã nghĩ ngay đến việc hai khách dành Linh nên đánh nhau. Đón dậy, hắn mới khiều tay anh cơ động, rồi nói nhỏ cái điều gì đó. Xong xuôi anh cơ động mới nói tiếp với cả ba. Chuyện gia đình thì vô nhà đóng cửa giải quyết, chứ ở đây ôm sòm lên cho thiên hạ chứng kiến làm cái gì. Lần này xem như cũng không có gì nghiêm trọng thì tôi bỏ qua. Còn cố ý gây ồn ngào đáo nhiệt nữa, thì cùng nhau lên phường giải quyết hết đi. Dạ dạ, dạ, vậy thì em cảm ơn mấy anh nhiều lắm, thật là ngại quá mà, mấy anh đi trong thả nghe Cả nhóm người của chính nghĩa nhà nước cũng rời đi, Khánh định toan chạy theo báo cáo sự việc, thì liền bị thắng đe dọa Mày là cái đứa dụng trộm với vợ tao, nên nếu mày đi tố cáo thì mày là cái đứa bóc lịch đầu tiên đó Còn nữa, sự việc từ nãy tới bây giờ đã được tao ghi hình lại hết, mày có muốn nổi tiếng thì cứ bước thêm một bước nữa đi Lời nói của tháng lúc này thật sự có sức nặng kéo gì bàn chân của Khánh lại. Khánh bây giờ không còn đường nào để chui, chỉ hận cái mảnh đất dưới chân bây giờ không chịu nẻ ra một miếng cho anh chui đầu xuống vào trốn mọi chuyện mà thôi. Buổi tối, khi chị Ngân còn đang hì hục trong bếp nấu vài món ngon bồi bổ cho cô thì cô lại ngồi ngoài sofa thẫn thợ như người không hồn phách. Lúc sau tiếng chuông cửa vang lên, Mà cô cũng không nghe thấy, đợi khi chị Ngân lên tiếng gọi, cô mới tròn tỉnh trong cơn mộng mơ. Dân My, mày làm cái gì ngoài đó? Có khách đến, nhấn muốn trùng cái chuông mà mày cũng đứng tên vậy hả? Dạ, em ra mở cửa liền đây. lẽ đi coi ai, người ta ở ngoài một buổi rồi đó. Cái con này, đầu óc cứ treo ở trên đọt cây không à? Dân My đi ra mở cửa, người đứng ngoài cửa không ai khác chính là Đăng. Anh đến tìm cô. Không những vậy mà trên tay anh còn đem theo mấy túi đồ lớn nhỏ. Trong khi đăng tươi cười chào cô thì cô lại trầm mặt không có chút cảm xúc. Cậu tới làm cái gì? Tìm ai? Em tới đây là tìm hai chị chứ tìm ai được nữa. Chị cho em vào nhà được chưa? Chị Ngân mời cậu à. Đâu cần mời chị. Ừ, tại em thấy sắc mặt của chị hôm nay không có tốt nên mới muốn mua chút đồ gì đó tẩm bổ cho chị thôi. Quan tâm tôi làm gì? Mang về nhà ăn bồi bổ đi nhóc à. Nhóc hả? Em nhỏ hơn chị có hai tuổi thôi mà chị gọi em bằng nhóc hả? Mà thôi, không có chấp nhật với chị nữa. Biết đâu sau này thằng nhóc này sẽ ở bên chị suốt đời thì sao? Tại lúc đó, chị muốn gọi sao thì gọi. Ai... Mà nếu thật vậy thì thì tốt lắm, à, nghe. Chị không nghe ông bà ta nói hả? Nhất gái lớn hai nhị trai lớn một, hai chúng ta vừa dặn như vậy đó. Hay là... Đăng cứ luyên thuyên toàn cái chuyện đau đầu khiến cho chân mi nhức đầu. Cô không ngần ngại Đóng sầm cửa rồi quay vào trong Vừa ngồi xuống thì chị Ngân lại hỏi Ai tới vậy mi Sao mày không mời khách vào nhà uống nước Đâu có ai đâu chị Gom tiền rác thôi à Rác hả Tháng này gom rồi mà ta Tóm lại là rác thôi Đừng có quan tâm là được Cái con nhỏ này Chị Ngân bán tính bán nghi Bèn rửa tay sau đó ra ngoài mở cửa Thấy người đến chính là Đăng Chị Linh tươi cười Ủa cậu đó hả sao không vào nhà mà đứng đây, mau vào, vào nhà đi. Chị Mi không có vui khi em tới, ờ, nè, chị mang đồ vào trong làm dầm em đi. Em đi về, hôm khác lại ghé chơi. Ủa, về cái gì? cầu chấp nhất cái con Mi ở thì chỉ có ôm tức mà chết thôi. Thôi, vào trong đi. Dạ, vào chứ. đang giả vờ nói vậy để xem phản ứng của Mi thôi, chứ không có ý muốn giận dỗi gì. Tư duy đầu óc của anh có thể giải quyết những cái chuyện quái quăm hơn là vậy nhưng nơi duy nhất anh có thể trẻ con làm trò như vậy thì chỉ có thể là ở cạnh dân mi cậu mua cái gì mà nhiều vậy ăn sao cho hết chị mi bệnh rồi nên em ghé mua chút đồ ăn thôi mà có nhiều gì đâu chị chị nấu giúp em nha em dở mấy cái chuyện bếp núc này lắm ờ đàn ông con trai có bao nhiêu người giỏi bếp núc đâu thôi cậu ngồi đó tự rót nước uống đi nghe tôi tranh thủ nấu vài món đó, cậu còn ăn rồi về dạ cảm ơn chị Dân My từ đầu tới cuối không có quan tâm đến hai người đang nói cái gì. Cô mở TV rồi tập trung sự chú ý vào đó. Đang nói với chị Ngân xong thì qua ghế sofa ngồi. Anh ngồi vào cái ghế rời nhưng gần sát bên Dân My. Thấy cô lạnh nhạt quá, anh mới nhìn quanh rồi tìm cơ hội bắt chuyện. Chị My cũng thích xem ngôn tình chung nữa hả? Em cũng thích lắm nên em... Uh, cho em xem chung với nha. Dân My không trả lời... Mà dối lấy cái điều khiển trực tiếp chuyển qua kinh khác đang biết cô đang có sự bài xích với mình Nên cũng im lặng ngồi đó cùng cô xem qua nhiều chương trình truyền hình Kể cũng lạ lắm Ngày thường thì có mấy khi mà anh chịu xem mấy cái game show dớ dẫn ở trên tivi. Vậy mà lần này anh lại chăm chú ngồi đó xem Có khi còn thích thú cười to như đứa trẻ Chắc có lẽ chỉ cần là ở bên cạnh cô thì đâu đâu cũng sẽ trở nên thú vị Mì ơi, chị làm xong rồi, mau qua đây đi giúp chị dọn ra bàn. Xem được mấy chương trình thì chị Ngân cũng làm xong vài món. Nghe tiếng chị gọi thì cả cô và anh đều đứng lên đi vào bếp dọn giúp chị. Thấy Mi vừa nhấc cái chén, anh cũng hăm hở đi sang giành lấy. Chị Mi à, để em mang cho, chị qua đó ngồi đi, hôm nay để em phục vụ cho chị. Không cần, tránh ra đi. Ai, chị đừng có bướng mà, mau nghe lời. Đăng giật lấy mớ chén đũa trên tay của Mi, rồi đẩy cô ngồi xuống ghế. Mặc dù Mi không thích Đăng, cũng không có mấy cảm tình với Đăng, nhưng cô đột nhiên phát hiện, cảm giác được nâng niu cưng chiều mà từ lâu cô đã không có cảm nhận được thì nay lại được Đăng khắc nét rõ ràng. Nơi cõi lòng đầy nhất trước như cô tưởng chừng như đã khô cạn cảm xúc, thật không ngờ cũng có lúc bị cậu nhóc tên Đăng lo cho này đánh thức. Xong trời đó, chị ăn đi chị My. Chị còn người đó nhìn một lát nữa, không còn gì để ăn đâu đó. Nếu chị muốn giảm cân nữa thì bỏ ngay cái định đó đi ngang. Mũng mỉm một chút, ôm mới thích. Nè, cậu có tin là nói thêm một tiếng nữa tôi đuổi cậu ra khỏi đây không? Đằng ông mà sao không có thể cái miệng nó kéo da non được vậy? Cuối cùng thì dân My cũng đã chịu đáp lại lời nói của mình. Đăng như gặt được thành công lớn nên phá lên cười. <cười> <cười> chị chịu nói chuyện rồi hả Em còn tưởng chị bị mất cái giọng luôn rồi chứ Thôi em giỡn chút thôi Để em gắp đồ ăn cho chị nghe đằng cứ mãi quấn lấy mi Như cái đuôi xàm Khiến cho chị Ngân chướng mắt Nè Trong mắt các cậu chỉ có một mình mi thôi hả Làm gì mà một chị mi Hai cũng chị mi vậy Cậu nên nhớ nguyên bàn ăn này là do Kim Ngân tôi đây Làm đó nghe Cậu mà lưu manh đó là tôi đuổi thẳng cổ Hiểu không Rồi, em biết rồi, thôi, đây bữa tối này em đây phù hai chị xinh đẹp thúc tính này nghe Cũng biết dẻo miệng dẻo mồm lắm chứ, cậu cái chừng tôi đó Bữa ăn vẫn chưa được một nửa, thì tiếng chuông cửa cũng gian lên Nhìn ra ngoài trời cũng đã tối, không biết ai đến tìm nên chị Ngân gác đũa ra ngoài Tới đây, tới đây, đợi một chút Vừa mở cánh cửa ra, chị Ngân liền chán kết đành phải quay trở lại, nhưng không may tay của chị lại chậm hơn phần lực của ai kia, cánh cửa đột ngột bị chặn lại không có thể đóng khiến cho chị nổi đó Mày tới đây làm cái gì, lộn nhà rồi, mời đi cho, trước khi tao lấy cái chổi quét mày đi đó. Tôi muốn gặp Dương Mi, gọi cô ấy ra đây giúp tôi đi. Mày muốn kiếm ai, tao không có biết, mày có đi ngay không? Người ngoài kia khiến cho chị Ngân buông lời cay nghiệt ngay lúc này, không ai chính là Khánh. Sau sự việc nhục mặt y trời lúc chiều, anh đã trở về nhà tẩy rửa hết thân mình đến một tiếng đồng hồ, ngồi dưới vòi sen, dòng nước lạnh chảy dọc thân người làm mát điều cả đầu óc. Ký ức đêm hôm đó chợt ùa về, Trăng Mi đã từng cảnh báo anh, Diệp Linh đã có chồng. Lúc đó anh đã không để ý, hôm nay sự việc diễn ra như vậy, anh mới nhớ đến và bây giờ muốn tìm đến gặp Mi để hỏi rõ mọi chuyện cho bằng được, cho dù chị Ngân có cản trở không cho anh anh cũng quyết xông vào. Mi, cô mau ra đây cho tôi, cồm mau ra đi. ai, ê, ê, ê. Ai cho mày tự ý bước chân vào nhà tao ấy hả? Mày có mau đi không thằng khốn? Mày vô thì vô nhà tao, tao không có rảnh để lâu nhà rồi xong đất lại đâu. Mày mau biến đi, có nghe không, cái thằng hám. Mi và Đăng đang còn ăn thì nghe giọng Khánh ồn ào ở phía ngoài, Mi đột nhiên bất động, trái tim ngược lại chung lên liên hồi. Nhưng đôi môi miếm chặt để không phải nói ra vài lời kích động. Đăng nhìn sơ thì hiểu dân My đang nghĩ cái gì. Có lẽ cô đang hỗn loạn lắm khi gặp lại Khánh. Nhưng có vẻ tin Khánh này muốn gặp cô cũng không có chút ý tốt nào nên Đăng dội kéo ghế đứng lên trời hỏi. Anh tới đây làm cái gì? Khánh vốn muốn tìm My nhưng lại thấy Đăng cũng có mặt nên phóng ánh mắt hình viên đạn vào Đăng. Mày ở đây được. Tại sao ta lại không? Ai cho mày tới đây còn thân mật với vợ tao nữa? Vợ của anh hả? Ở đâu ra vợ của anh vậy? Anh hám của là quá đến nỗi lưu hết đầu óc rồi, có đúng không? Mày im ngay cái thằng Tranh, chuyện nhà tao mày biết cái đất gì mà xíu mỏ dù Đúng, nhưng cũng sai, vì chuyện của nhà anh là chuyện của một tháng trước rồi, còn bây giờ chuyện của My là chuyện của tôi, anh mới đúng là kẻ không có quyền linh tiếng nhất ở đây đó. Mời đi cho, trước khi tôi không còn giữ được lịch sự như thế này đâu. Đăng bây giờ hiên ngang, đứng đối mặt với Khánh, khí chất từ đăng tót ra, thậm chí còn ngút trời hơn một người đàn ông chân chính. Ánh mắt kiên định, nét mặt lạnh lùng sát khí, dáng dốc cũng đầy sự khiêu khích anh hùng. Khánh thấy vậy, tay nổi điên quát lớn Thầy cha, cô đã sớm biết Mỹ Linh của ta lừa tôi, nhưng cô lại dứng dưng để tôi rơi vào bẫy. Cái chính là cô muốn được ở bên cái thằng nhãi ranh này rồi đẩy hết tội lỗi phản bội lên đầu của tôi có đúng vậy không? Cô cũng thâm độc quá đó dân mi à. Tôi không nghĩ rằng cô cũng là cái loại hám tra như vậy, vậy thì cô và cô ta có khác gì nhau đâu chứ. Lời Khánh vừa mới dứt, cũng là một cú đấm cực đại từ bàn tay của Đăng đáp thẳng lên mặt của hắn. mi bây giờ lo sợ lắm, cũng không biết là bản thân đang lo sợ cái điều gì. Cô chỉ biết rằng mình đang sợ. Cô dội đi tới gạt lấy tay của Đăng, rồi tức nghẹn ngào ứa nước mắt nhìn Khánh. Tôi đã nhiều lần nói với anh rằng cô ta không có như anh nghĩ. Nhưng rồi một thằng đàn ông hèn hạ hám của lạ như anh Lại bị đuôi bị điếc Mới không có nghe lời của tôi nói Bây giờ anh tới đây là muốn trách móc gì tôi Cố trách thì trách bản thân của anh Đứng nối này nhìn núi nọ Để bây giờ cả ngò đất cao một ly cũng không còn Anh đi ngay đi Đi khỏi đây ngay Có nghe thấy không Chị Ngân nghe mi quát lớn Lo sợ cô sẽ hao tổn tâm khí Nên dội chen ngang đẩy khánh Và đăng tách xa nhau Hai người có thôi đi không Ở đây là nhà của tôi Ai cho các người vô đây làm quấy Khánh Mày mau cút khỏi đây cho tao Ta đã gọi bảo vệ lên rồi đó Mày mà còn không đi Tao gọi cả công an Tới bắt mày về cái tội xâm nhập Giao cư bớt và Pháp đó Có nghe không đang muốn dạy thêm cho Khánh Một bài học Nhưng thấy mi sắp khóc thành dòng Nên dội khoát dài cô nói nhỏ Chị đừng có khóc Có em ở đây Sẽ không ai dám làm cái gì chị đâu Điều bộ Đăng như đã lột bỏ hết Cái khối hàng băng lúc nãy Vì bây giờ nó chỉ còn lại sự cưng nựng, nhỏ nhẹ như một đứa trẻ con đang muốn bảo vệ món đồ chơi mà nó yêu thích nhất. Khánh nhìn cái cảnh tình trạng ý thiếp trước mắt mà bốc đồng kéo lịch hướng sự thật nhằm thỏa mãn sự ganh ghét điêu hoa của mình. À, thì ra mày với cái thằng này gặp với nhau nên mày mới lật lộn muốn đẩy tao đi chứ cái gì. Được, tôi bay được lắm, để tao coi. Một thằng nhân viên thực tập quen sống cùng với một con tiếp tân trẻ tiền thì hạnh phúc được bao lâu? mì ngày hôm nay mày phải nhớ hôm nay tao bước ra khỏi nơi này, này là sau này tao có thành ông này bà nọ mày cũng đừng có hòng nhìn mặt người thân nghe hùng tự mà lo lấy thân đi ê cái thằng khốn nạn n mày bị đẻ ngược hả cái thằng chó nghe xong câu nói đó khánh không màng quay lưng bỏ đi trong cơn giận dữ không rõ nguyên nhân chị ngân thì tức tối đứng đó chửi dối theo sợ dĩ khánh tràn đầy nộ khí như vậy Có thể vì lòng đố kỵ hàng mọn, kiểu mình ăn không được thì cũng không cho kẻ khác ăn, và cũng có thể đơn giản vì ghen ăn tức ở mà thôi. Đợi khi cánh cửa đó đóng lại, đăng mới đỡ mi ngồi xuống ghế rồi nhỏ nhẹ. Chị đừng có kích động mà hại thân, kẻ tồi tệ như anh ta sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi, em dám chắc với chị quả báo sẽ đến sớm thôi, sẽ có một ngày anh ta sẽ phải quỳ dưới chân của chị mà cầu xin ta thứ, đến lúc đó ta hồ mà cho chị trúc giận nhé. Tôi mệt rồi, mọi người ăn tiếp đi Em đi vào phòng nghỉ ngơi một chút Không cần ai trả lời Dân mi mệt mỏi đứng dậy Đi thẳng vào phòng Rồi nhốt mình trong đó đang cũng vì vậy mà không vui Tâm trạng xuống dốc nhanh Thấy chị Ngân đang hùi hụt dọn bàn Anh liền nói ừ, Chị có chừng chăm sóc cho chị mi Cho tốt, em đi về trước đây Chị có điện thoại em rồi đó Nên có chuyện gì nhớ phải gọi cho em nghe Ừ cậu mua nhiều đồ qua đây như vậy mà ngồi ăn ngon một chút cũng không yên nữa. thôi cậu về trước đi. con mi cái nết nói như vậy đó, nó thích thế thì nó nói dữ lắm, không thích là nó lầm lì khó ưa. chứ tính của nó không có xấu đâu. giả lại nó cũng vừa mới trải qua quá nhiều chuyện nên có lẽ chưa có tĩnh tâm được đâu. tôi biết cậu để mắt tới nó từ lâu rồi, nhưng thời gian này cậu tốt nhất đừng có quá lộ liễu cái việc đó ra. mà nè, cái thằng khốn kia nó nói có quá đáng nhưng mà cũng không có sai đâu muốn lo được cho cô gái của mình thì cậu cần có công việc vững chắc một chút tôi là người thực dụng lắm nên tôi nói thẳng thôi có gì cậu đừng có buồn với một nhân viên thực tập như cậu mà sau này nếu có đến với dân mi được thì chắc hai tụi bay sẽ chật vật lắm ở cái đất phồn qua này chị ngân đúng thật là rất thực dụng nhưng nó lại rất thực tế nếu anh muốn ở bên bảo vệ chở che cho cô mà thực lực bản thân không có tới đâu Thì không phải yêu cô bằng cái miệng thôi à Đăng nhìn chị Ngân biết ơn rồi mỉm cười Ý của chị là Chỉ cần em vững chắc tương lai sự nghiệp của mình Thì em có thể đến với chị My hay sao Ừ Chứ sao nữa Tôi không có ý khi dễ gì cậu đâu Nên đừng có nghĩ lung tung nha Tôi thấy cậu cũng thật thà tốt tính Nên mới nói với cậu nhiều như vậy Chứ cái thằng khốn nạn kia Từ lúc con My nó qua lại với nó Tôi có thèm nói với nó mấy câu đâu Dạ, vậy em phải cảm ơn chị rồi Thôi, em về để tập trung lo cho sự nghiệp đây Muốn bảo vệ chị ấy có lẽ em phải là kẻ mạnh rồi Ừ, thôi cậu về đi Dạ, em về nè Đăng nhìn về hướng phòng của dân mi một vài giây rồi mới ra về Vừa mới đóng cánh cửa lại Đăng cho hai tay vào túi rồi thông thả bước đi Vừa đi, anh vừa suy nghĩ về những gì chị Ngân vừa mới nói Nghĩ một hồi, anh lại tự cười một mình <cười> Kẻ mạnh sao? Em dư sức làm cái điều đó đó chị à Nghĩ rồi anh lại lấy điện thoại gọi cho ai đó Một lát sau liền nghe anh nói bằng cái giọng ra lệnh Chuyến đi công tác của Trọng Khánh không có cần nữa Anh ta trong quá trình làm việc còn mắc nhiều lỗi sai nên không có đủ điều kiện để đi Từ nay về sau để ý anh ta kỹ cho tôi Bất kể là anh ta phạm phải cái lỗi sai lớn hay nhỏ thì đều xa thải ngay cho tôi Dạ tôi hiểu rồi thiếu gia À, thiếu gia, còn một chuyện nữa. Bên phía luật sư nói uh, cái dụ kiện ly hôn mà anh đưa qua ông ấy đã giải quyết xong quyền tài sản rồi, nhưng ông ấy không có liên lạc được với anh nên mới nhờ tôi nói giúp. Vậy thiếu gia muốn khi nào thì để cô Dương mi nhận số tài khoản thắng kiện đó. Chuyện đó tạm thời gác lại đi, vẫn chưa đến lúc, thời cơ vẫn chưa có đủ. Dạ, thiếu gia. Khánh trở về nhà mà tâm trạng như chó cắn. Anh ngồi phịch xuống sofa, ngã người thở dốc. Tiếng điện thoại lại ồn ào reo lên, điếp lại nhức ấp. Anh nhìn qua nó rồi lại ném sang một bên chán ghét. Còn mặt mũi này gọi nữa sao? Người gọi đến là Linh. Cô đã gọi anh đến tận vài chục cuộc mà anh vẫn không nhấc máy. Ngày hôm nay đã quá nhiều chuyện mệt mỏi rồi. Khánh nằm xuống sofa... Anh như đang thấu được nỗi cô đơn trống vắng, lẫn bất mát, nên gương mặt khuôn tượng đã quá đáng thương hiền hậu. Nằm đó suy nghĩ về mọi thứ, về quá khứ, về hiện tại, về sau này và cho anh vẫn điên dại, nghĩ dân mi vì muốn có cuộc sống riêng với đăng nên mới biết nhiều chuyện về linh mà không nói cho anh biết. Mục đích là muốn đẩy tiếng xấu cho anh còn mi thì đường đường chính chính đến với kẻ khác. Càng nghĩ anh càng nóng giận, phẫn nộ. Nhưng rồi cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến và mang anh chìm vào trong đó. Linh từ sau cái vụ lúc chiều thì bị thắng lôi vào nhà đánh đập không thương tiếc. Cứ như thế, bao nhiêu phẫn nộ, phiền não hắn đều dồn hết lên người cô. Đã vậy, cô gọi Khánh hoài mà anh cũng không chịu nghe, không biết bây giờ anh làm sao rồi, chắc anh đã giận cô lắm. Linh đang ngồi đó, nơi góc phòng co ro một mình. Đèn đuốt cũng không có chịu bật Mà cứ ngồi im thinh thích với đầy giấy Những cái vết bầm tím bầm xanh trên người Đầu tóc rối bời Đôi môi sưng tái đỏ Bởi nụ hôn mà như cắn của thắng Và rồi khi đã mệt mỏi chán trường Hắn lại mang hết đồ đạc có giá trị của cô Từ trang sức đến đồ điện máy Đem đi bán lấy tiền Linh giờ đây tuyệt vọng Đến muốn giết người Bây giờ đầu óc của cô chỉ có căm hận Hận không thể tận tay bóp chết cái thằng thắng. Hận không thể trốn thoát được số phận bèo trôi này. Vài ngày sau đó, không ai quan tâm đến ai. Khánh và Linh vẫn đi làm nhưng không ai nói với ai câu nào. Dân mi ở quầy tiếp tân có gặp họ thì cũng không có chút phản ứng. My như đã chai sạn và cũng không có muốn để ý làm gì thêm. Miễn sao tâm trạng được thả lỏng yên bình là được rồi. Cô gái nhỏ Cô chỉ giúp cho tôi đường lên phòng chủ tịch nghe Dần mi đang lây quay làm việc Thì một giọng nói trung niên của ai đó gian lên Cô dội ngước lên nhìn Thì phát hiện một người phụ nữ đã bước sang tuổi tứ tuần Vậy mà thần sắc da dẻ và nét tươi trắng trên mặt của bà Không khác gì thiếu nữ trẻ trung Dạ chào cô Không biết cô hẹn với chủ tịch chưa Cô chưa Nhưng mà ông ấy chắc chắn sẽ gặp cô Con đưa cô lên trên đó giúp cô được không? Dạ vậy thì khó cho con quá cô à Cô chưa có hẹn trước mà con lại đưa lên Thì trái với quy tắc sẽ bị phạt trừ lương đó Không đâu Có cô ở đây sẽ không ai dám trừ lương của con đâu Vậy phiền cô đứng chờ con một chút Để con liên lạc lên trên đó xem sao cái đã dần My vừa mới quay sang cầm cái điện thoại Thì lại gian lên một giọng nói lạnh lót khác Mà cô đã từng gặp qua một lần Chị My không có cần gọi đâu, vậy nên là khách VIP đó. My nhìn ra hướng cửa, ngạc nhiên, người phụ nữ kia con quái nhìn theo đó rồi phì cười. cười. Cái con nhỏ này, sao mẹ làm cái gì cũng không qua mắt được con vậy? Mẹ à, sao quản lý nói con ra trước mẹ, mà con ra mẹ lại bỏ đi đâu mất tiêu làm con lo lắng quá trời luôn á. Thì mẹ nghe con kể chuyện đó nên mẹ nôn đóng quá trời mà. Mẹ phải tự mình tới đây kiểm chứng Cái gu thẩm mỹ của anh con mới được Dân Mi nghe mà không hiểu Hai mẹ con họ nói gì Còn Tuyết thì đến ôm bà một cái Rồi nũng nịu đáng yêu Cảm giác có mẹ thật thích Tự dưng thấy vậy cô lại muốn mình Cũng có mẹ Buông bà ra Tuyết lại nhìn sang Dân Mi Rồi cười Chị Mi, em giới thiệu với chị đây là mẹ của em Bà ấy đi du lịch vòng quanh thế giới Ba tháng rồi mới về đó về cái là tự ý qua đây luôn à Chứ không thèm về nhà, là tài chị đó Hử? Sao lại tài chị? Thì tại chị là mẹ em tò mò quá ừ? Là sao? Sao lại làm tò mò về chị? Hình như chị không có quen cô đây mà Gương mặt lúc không hiểu chuyện của dân mi cứ nghịch ra Khiến cho bà cẩm thêm phần thích thú Lúc vừa mới xuống đảo bà đã nghe tiếc nói về chuyện của Đăng và dân mi Bà biết cô lớn tuổi hơn con trai của mình Cũng biết cô vừa trải qua một đời chồng không ra gì Nhưng may mắn thầy khi bà là một người có tư tưởng phóng khoáng Bà cũng có con gái nên bà rất hiểu khi phụ nữ đi sai chuyến đò Sẽ thảm hại đau khổ như thế nào Vì vậy sau khi nghe xong chuyện về cô Bà lại chốt hạ một câu Nếu cô gái đó tốt mà cái thằng chồng nó không ra gì Thì bỏ ngay đi Đợi anh hai con dẫn nó về nhà mình Thì để mẹ dạy nó dài chiêu trị vì đàn ông Bà đúng là một người mẹ chồng lý tưởng Chưa gì đã muốn binh giật con dâu hơn con trai của mình, nhưng thôi không sao, phụ nữ sinh ra là để được yêu thương mà, dân mi cũng không có ngoại lệ, vậy thôi. Tiếp nói ra một mớ chuyện khiến cho dân mi càng mù tịch hơn, cuối cùng bà cẩm phải nói chuyện dù vô. Thôi, Tiếp nói không đầu không đuôi con không có hiểu đâu, cô nói cho con hiểu nghe. Chuyện là lần đầu gặp con mà cô thấy con xinh đẹp, nhẹ nhàng, đáng yêu quá. Tự nhiên cô muốn con làm con của bác nghe vậy đó. Con đừng có đứng đây nữa. Lên phòng trên lầu nói chuyện với cô một chút đi. Cô muốn hiểu thêm một chút gì đó về con. À, vậy thì không có được đâu cô. Công việc của con không có thể chờ vị trí trong giờ làm việc đâu. Bình thường còn có chỉ làm chung thay con xử lý gì có thì không có sao. Hôm nay chị ấy bị tiếp gọi đi làm việc vẫn chưa có về nữa cho nên con ơi, tưởng cái chuyện gì khó cứ để đó cô lo cho. vừa nói xong, bà liền lấy điện thoại gọi cho ai đó. giọng điệu bà lúc này đột nhiên nghiêm túc chứ không có vui vẻ hoặc bát như hồi nãy. ông à, tôi thích con bé tiếp tân dân mi này lắm. tôi muốn nói lên đó nói chuyện với tôi một chút thôi, mà không ai trực thay cho nó nên nó không dám đi. tôi nói vấn đề của mình rồi đó, ông lo giải quyết đi. vừa nói xong. Bà Cẩm cũng cốt máy luôn. Bà lại dùng cái quyền lực siêu phàm của nóc nhà để nói chuyện với ông Khôi rồi. Ông Khôi là một người cực kỳ yêu kiều vợ. Ngoài xã hội, ông là một vị chủ tịch cao cao tài thượng. Mỗi ngày dẫn dắt cả mấy nghìn con người. Vậy mà chỉ cần một câu nói của bà Cẩm lại khiến cho ông cúi đầu nghe theo mà không dám cãi. Đó không phải là sợ vợ. Đó là sự tôn trọng người phụ nữ của mình. Vì lẽ đương nhiên rằng Ông thành công mà lại không tốt được với người của mình, thì thành công để làm cái gì? Ông đỉnh đạt, đầu đội trời chân đạp đất, mà người phụ nữ của mình cũng không trân trọng được, thì trời đất nào mà dung thứ chứ. Bà Cẩm cốt máy chưa tròn 5 phút, là ông Khôi đã xuống tới nơi, đằng sau ông còn có thư ký riêng và vài người bảo vệ. Dần mi thấy ông Khôi đang có vẻ nắm lòng đi về phía bà Cẩm, thì cũng biết bà Cẩm không phải là người có danh phận nhỏ dạ chào chủ tịch. Dần My cúi đầu chào ông, nhưng ông hoàn toàn không chú ý mà từ đầu đến cuối chỉ đặt ánh nhìn lên bà cẩm. Bà cẩm nhìn ông khôi mà nghiêm mặt, trong khi ông khôi nhẹ giọng. Bà mới bay một đoạn đường xa như vậy, sao con về nhà nghỉ ngơi mà tới đây làm chi? Ở đây ông có giấu chuyện gì sằng bậy hay không mà không cho tôi tới? Tới đây bất ngờ như vậy mới bắt thóp được ông chứ? Chậu đật cười cứ có dám làm gì qua mặt bà đâu mà bắt thóp sao vậy? Hồi nãy bà nói muốn ai lên trò chuyện với bà. Nói vậy mà ông không biết à, ông đúng là người cha vô tâm mà. Sao lại vô tâm? Có chuyện gì vậy? Tuyết, mẹ con nói vậy làm sao? Ông khôi quay sang hỏi Tuyết ngay, Tuyết cũng hiểu đang chưa có dám nói với ông vì sợ ông không chấp nhận rồi làm khó nhân mi, nhưng bây giờ Tuyết đã bị vào cái thế khó rồi thì cũng đành xuôi theo. Dù gì tấm kim bài miễn tử của hai anh em cũng đã về rồi còn cái gì nữa Nghĩ vậy câu liền nhăn nhó nói nhỏ uhm, À dạ ba Chuyện này nói ở đây cũng không có tiện lắm Hay để về nhà rồi con nói với ba nha Phải đó Ông không có quan tâm tới con cái rồi thì để tôi lo cho Bây giờ tôi thích con bé dân mi này quá Nên muốn cùng với nó trò chuyện một chút Ông coi sắp xếp cho ai xuống đây làm thay con bé đi chuyện gì khó chứ chuyện này dễ mà nhưng mà sao bà vừa dễ là đã đến đây muốn gặp dân mi không lẽ à, ừ, ông nghĩ sao là vậy đó ừ, trời ơi thiệt tình à cái thằng này để tối nay dễ tôi sẽ nói chuyện với nó nói cái gì mà nói chuyện này tôi thấy ổn đó nhưng mà nhưng nghĩ cái gì nữa mi con mau theo cô lên đây đi còn chỗ này có người sẽ tới thay con làm đi con Nãy giờ chứng kiến ông bà chủ nói chuyện Cô hiểu ra họ là ai Nhưng chuyện mà hai người họ nói với mình Cô chỉ ngầm hiểu Có lẽ họ muốn gán ghép mình cho con trai của họ Nhưng làm sao được Khi thân phận cách nhau quá xa Hơn nữa đàn ông trên đời này Liệu cô có còn tin thêm ai nữa không Nghĩ vậy cô liền tinh ý từ chối khéo Dạ đây là công việc của con Cho nên để con làm Để người khác làm thì thật là không có tiện cho lắm Hay là vậy đi Cô muốn có người trò chuyện thì để một lát nữa chị Ngân đến, chị ấy sẽ trò chuyện với cô nha. Chị ấy rất là dễ thương, rất dễ gần hơn cả con nữa đó. Biết cô đang từ chối khéo mình vì tự ti nên bà Cẩm không màng liền kéo cô ta đi lên trên. Nói nhiều đứng lâu, tôi đau chân quá. Con nở để người lớn tuổi như cô phải đứng đây hoài hay sao, đi thôi không có nói nữa. Dạ nhưng mà cô ơi, con... Bà Cẩm và Dân mi đi khỏi. Ông Minh nhìn theo đó mà thở dài lắc đầu. Hoàng Tuyết thấy vậy nên tiến lại khoát tay ông rồi nói: "Ba đừng có khó tính quá như vậy mà, anh hai có con mắt nhìn người rất tốt mà ba không có tin anh ấy à? Với lại con có điều tra sơ qua lý lịch của chị ấy rồi, ngoại trừ đã qua một đời chồng thì mọi thứ đều hoàn hảo ba." À? Nghe đến đây, ông khôi lại trố mắt hỏi lại Tuyết nhằm xác định mình không có nghe lầm. "Cái gì?" đã qua một đời chồng à? Dạ, có sao đâu ba. Phụ nữ đâu nhất thiết chỉ một lần sang đò. Hồi xưa ông bà hay nói vậy là do muốn con cháu một lòng một dạ, một đời chồng vợ. Nhưng cũng vì điều cổ hủ đó mà biết bao nhiêu người có khổ có bị hành hạ nhưng không có dám lên tiếng thở than, càng không dám bỏ đi cái khổ đó. bà đang cầm nắm tang đỏ hồng trong tay khiến bà đau đớn phỏng rác thì ba cũng nên bỏ nó xuống có đúng không? Cái con nhỏ này, hôm nay nói mấy câu chiếc lý này ở đâu ra vậy? Đổ tính đổi nết hồi nào vậy cả? Không, đây không phải là do con tự nói đâu. Là mẹ hay dạy con, sau này phải hành xử thế nào nếu lấy chồng. Mặt khác là gì anh hai. Anh hai hiểu hết mấy cái chuyện con vừa mới nói đó ba. Cũng do anh hai con dạy cho con biết thế nào là nhiều chuyện quá. Ba hơi mệt thì đó. Con có lên với mẹ con thì lên đi. Con không thì về nhà. Còn chuyện có anh hai con để từ từ ba suy nghĩ cái đã. "Dạ, ba yên tâm về anh hai nhé ba, cũng đừng làm khó nấy, con tin chị Dân Mi xứng đáng làm con dâu của ba." Ông Khôi gật gù không nói không rằng, quay lưng bỏ đi. Hoàng Tuyết đoán biết ông đã dao động được đôi chút nên nhuyễn cười nhìn theo ông. Tuyết cũng muốn lên đó chơi với Dân Mi lắm, nhưng đột nhiên cô lại muốn lên trêu chọc anh hai nên đi đến phía thang máy, đợi một lúc khi cửa thang máy mở cô mới giật mình. "Anh Nhi?" Sao Nhi là ở đây Là tới thăm chú Dũng phải không Anh Nhi bước ra ngoài Sau đó dán tóc ra sau tai e thẹn rồi đáp lời Không Nhi đến để nộp hồ sơ cho công ty thôi Nộp hồ sơ hả Vậy Nhi quyết định đi làm rồi sao à, Không có bù cho Tiết đến bây giờ Vẫn chưa có xác định được À vậy công ty nhận hồ sơ của Nhi chưa Nhi có cần tuyết giúp nói một tiếng không Vậy thì không cần đâu bà Nhi cũng có thể nói giúp Nhi mà Nhưng Nhi đã được thông qua rồi Nhi chuẩn bị làm nhân viên phần kinh doanh đó Không biết là vô tình hay cố ý Mà An Nhi lại được nhận vào phần kinh doanh Bởi lẽ dài hôm trước Nhi có hỏi Tuyết rằng Đang làm ở bộ phận nào trong công ty Tuyết lúc đó cũng nghĩ quá nhiều Nên có sao cô nói vậy thôi Không ngờ hôm nay lại nghe Nhi nói đúng tuyển vào đó Tuyết như đón ra được Sắp có vài chuyện không có lạnh Nên nói lại Không phải Nhi cố tình muốn làm chung với anh Đăng chứ Bị nói trúng tim đen khiến cho Nhi trục rè đôi chút Tuy Tuyết là bạn thân cùng phần duy nhất của Nhi lúc còn học ở trời Âu Nhưng Nhi lợi dụng lòng tin của Tuyết Và đây cũng là không phải lần đầu tiên Từ tiền tài cho đến chế độ học hành đầy đủ nhất Nhi đều dựa hơi của Tuyết để được hưởng cùng Và rồi hôm nay lợi dụng Tuyết để thỏa mãn mục đích Tuyết cận Đăng Rõ ràng tâm tư Nhi không hề ngoan hiền như bề ngoài cô thể hiện Nhưng đổi lại Cô được hưởng một gương mặt hiền lương Cùng ánh mắt đượm buồn miên mang Nên ai nhìn vào cũng đồng cảm Lúc này nghe tuyết hỏi thẳng như vậy Nhi bẻn lẽn kéo tay tuyết rồi nói Nhi thích ảnh Tiết cũng biết mà Dù gì anh ấy cũng chưa có người yêu Càng chưa có vợ Nên Nhi muốn tự cho mình một cơ hội thôi Thiếu hiểu tâm tư của Nhi đã chất chứa anh hai của Tuyết hết rồi. Nhưng thật sự là anh hai đã có người yêu nên những lúc đoạn tình cảm này chưa có đến đâu, Tuyết hi vọng Nhi hãy từ bỏ nó đi được không? Nhi là bạn của Tuyết nên Tuyết luôn trân trọng và quý mến Nhi, nhưng mà đăng lại là anh ruột của Tuyết và Tuyết sẽ lấy hạnh phúc của anh ấy lên làm đầu, điều này mong Nhi hiểu cho Tuyết. Lời nói thật lòng thẳng thắn của Tuyết, nếu là ngày bình thường, Nhi sẽ không thấy có cái vấn đề gì. Nhưng đây là đang nói gì đăng, người mà mình yêu thầm nên Nhi có chút bất mãn với Tuyết. Tuy là vậy, nhưng Diễn thì diễn cho trót, như làm như mình không có gì, rồi nhếch miệng thật tươi. Tuyết làm gì mà căng thẳng vậy, như chỉ đang nói đùa thôi mà. Tuyết nghĩ Nhi là người nhỏ mọn vậy sao? Tuyết đã nói vậy rồi thì nhìn sao dám bước tới. thôi đừng có căng thẳng quá mà cô nương. Nhị đi làm, thật ra cũng chỉ muốn thực hành những gì mình học thôi. Nhi cần phải phát triển trình độ của mình nữa chứ Cho nên trong các bộ phận của công ty Thì còn bộ phận nào rèn được kỹ năng Lẫn tri thức tốt bằng phòng kinh doanh đâu Tuyết đừng có lo Nhi chỉ muốn chuyên tâm làm việc Ngoài ra Nhi không có ý gì khác Nếu được như vậy thì tốt quá rồi Sau này Tuyết sẽ giới thiệu cho Nhi Vài người tốt tính là tài giỏi Giống như là anh hai Để Nhi tha hồ mình lựa chọn Còn bây giờ mình vẫn nên tập trung vào sự nghiệp đi Ừ Nhi cũng vậy đó Thôi, vậy Nhi về trước còn chuẩn bị chút đồ uh, cho ngày mai đi làm đầu tiên nữa. Được, Nhi về đi. An Nhi cười tươi đó, nhưng chỉ vừa lướt qua khỏi Hoàng Tiết là nét mặt kia đã nhanh chóng đanh lại sắc xảo. Ánh mắt cũng tràn đầy sát khí hung tận. An Nhi này không muốn thì thôi, thứ mà nó muốn rồi thì nó nhất quyết sẽ làm được. đằng anh có thể là của em mà thôi. Tuyết như đã nói. Sẽ lên phòng kinh doanh tìm gặp Hoàng Đăng, đến trước cửa phòng cô không đi vào mà nhắn cho anh một tin nhắn. Em có vài chuyện về chị My muốn nói với anh, anh mau ra ngoài đi, em đang ở trước cửa nè. Đăng đang làm việc thì tiếng tin nhắn lại đến, anh không cầm nó lên mà chỉ ghé mắt qua nhìn xem là rồi mở ra đọc. Thấy vấn đề của cô em tinh nghịch này nhắc đến dân My nên anh dội đóng laptop rồi đi ngay ra ngoài, ra đến ban công trước phòng làm việc anh liền nóng lòng hỏi em lại muốn bày trò gì nữa đây tuyết nhìn nét nghiêm túc khó chịu của anh mình mà phì cười lập tức <cười> anh sao vậy em có đắc tội gì với anh đâu mà cao có quá vậy nè đang trong giờ làm việc em gọi anh ra đây làm cái gì chứ em không biết anh rất không có thích ai quấy rối mình vào những lúc này hay sao em biết rồi tại hôm nay có chuyện vui nên em muốn báo cho anh biết thôi. Nếu sớm biết anh nghe đến chuyện liên quan đến chị My mà vẫn hung dữ như vậy thì em không có thèm tìm anh đâu. Tuyết giận lẩy quay mặt ra bên ngoài không thèm nhìn anh. Dù gì cô cũng muốn báo với anh rằng người yêu đã được mẹ thông qua rồi. Vậy mà vẫn bị anh la lối khiến cho cô ấm ức. Đăng cũng thấy mình có hơi quá lời cho nên hại giọng rồi nói. Anh đang có gì ở trong đó nên hơi có nóng tính thôi. Mà em tìm anh là muốn nói cái chuyện gì? Chuyện gì mà liên quan đến dân My? Em không biết, em không nói. Anh hỏi lần nữa, em có nói hay không? Anh không nói. Được, vậy anh đi. Giúp câu đang không cần ngại mà bước đi luôn. Tiếc quay trở lại đã thấy anh đi xa mình vài mét, cho nên mấy họng hực nói lớn. Mẹ về rồi, cũng gặp chị My rồi. Hai người họ đang nói chuyện với nhau, anh có lên tham gia thì còn kịp đó. Nghe vậy, Đăng bỗng sững người rồi trao mày. Sau đó không một động tác thừa, Anh chạy ra phía thang máy, nhanh chóng vào trong. Nè, anh hai, anh đi đâu vậy? đang nghe xong liền bỏ đi mất hút khiến cho tuyết gọi lớn. Đốn biết anh mình đi đâu nên tuyết cũng đuổi theo sau. Chỉ là nói chuyện với mẹ thôi mà anh cần phải gấp gáp đi tìm vậy không chứ? Anh hai thiệt là Hai anh em cùng vào thang máy rồi nhấn lên tầng 10. Cả hai nhanh chóng đi đến trước cửa phòng, nhưng khi Đặng đặt tay lên tay nắm cửa, Sau đó anh rụt tay lại, không muốn mở, mà đứng yên ở đó lắng nghe. Tuyết nhìn thì biết ngay đang muốn nghe thèm dân mi nói thế nào, nên cũng lặng yên đứng kế bên hóng nghe. Ở bên trong, bà Cẩm cùng dân mi đang ngồi sát nhau trên sofa. Dân mi cảm thấy không có quen với việc bà Cẩm ngồi gần gũi với mình, quá mức, đến lạ như thế, nhưng cứ thục lùi e dè. Dạ, cô cần nói gì với con thì cô cứ nói đi công việc của con không thể bỏ lâu được, mong cô thông cảm cho con. bà cẩm từ đầu đến cuối đều nhìn cô, càng nhìn sâu vào nhan sắc này, bà càng thấy hài lòng. dân mi không có xinh đẹp sắc sảo với gương mặt tỷ lệ vàng, nhưng nét mặt hiền hậu nhân từ ngây thơ từ cô đã đủ đốn tim người đối diện. có lẽ thằng con trai ngu ngốc kia của bà cũng mê mệt dân mi về cái điểm này rồi. bà kéo tách trà nhấp môi một cái rồi nhẹ giọng con đừng có sợ, cô không có làm gì con đâu. Chẳng qua cô có nghe rằng con trai cô nó có để tâm đến con, nên con muốn trò chuyện với con một chút. Ừ, dạ, bà chủ tịch, con không dám tư tưởng đến thiếu gia đâu. Con cũng chưa từng gặp thiếu gia, nên xin bà chủ tịch đừng có hiểu làm con muốn trèo cao mà tội nghiệp con. Vân mi dù đã đoán được ý ông bà là muốn mình cùng con trai họ tìm hiểu, nhưng khi nghe bà nói thẳng vấn đề đó. Cô lại khẩn trương lý giải, phần vì cô sợ họ nghĩ cô ôm mộng trèo cao, phần vì cô chưa thật sự muốn tiến thêm một mối quan hệ nào khác. Bà cảm thấy cô phản ứng thái quá nên bật cười thành tiếng, sau đó nắm tay cô. <cười> con đừng có lo, cô đã nói gì con đâu mà, con giải nảy lên vậy cô chỉ nói con trai cô nó để tâm đến con thôi mà. Dạ, nhưng con không có biết con trai của cô, con con thấy nào, không lẽ con đã có người trong lòng rồi sao? Dần Mi bỗng chối bời không biết trả lời thế nào với câu hỏi này. Cô cảm nhận thấy bà cẩm không phải người xấu, nhưng cứ suy theo bà trong hoàn cảnh này thì khó cho cô quá. Suy nghĩ một hồi, cô lại tìm đại một lý do rồi gượng cười đáp: Dạ, dạ đúng rồi thưa cô, con có người trong lòng rồi. Người đó không có thích con liên quan đến những cái mối quan hệ khác đâu. Vậy nên con... Sao? Con có người khác thật rồi à? Ở bên ngoài kia, đang nghe được lời cô nói, thì đôi mi tâm cũng sụp xuống thất vọng. Có lẽ cô vẫn chưa thể buông bỏ Khánh nên mới như vậy. Dù anh rất hiểu chuyện và thông cảm cho tình thế bây giờ của cô, nhưng nghe thấy vậy anh cũng buồn trong tâm không ít. Tuyết đứng kế bên... Tay em mình nắm tay chặt thành nắm đấm thì biết anh đang tức giận lắm. Cô dùng hai bàn tay bé nhỏ của mình bao phủ lấy nắm kia rồi nhẹ giọng. "Anh Hai đừng có nóng giội rồi buồn mà, chị Mi chắc nhất thời chưa có nghĩ thông thôi, em biết anh Hai rất kiên cường và không có dễ bỏ cuộc. Em tin chỉ cần anh Hai thật lòng theo đuổi chị thì chắc chắn sẽ có một ngày chị ấy động lòng mà yêu anh thôi." đang nghe tiếc nói, nhưng anh lần nữa không trả lời. Mà cứ tiếp tục nghe ngóng chuyện bên trong Ở đó bà cẩm không có tin lời cô nói Vì Tuyết có nói với bà Dân mi mới ly hôn không bao lâu Nên bà trố mắt hỏi lại Vậy người trong lòng của con Cũng làm ở công ty này à Cô vừa mới nghe con Chỉ mới chia tay chồng cũ đây thôi Cô cũng không nghĩ Con lại đi yêu người khác nhanh tới như vậy Chuyện này cũng hơi dài dòng lắm cô à Con phải nói sao đây Không sao Có chuyện gì thì con cứ nói đi Cô cũng chỉ tò mò muốn biết thôi mà, người con thích tên là gì, có phải ở công ty này không? Nếu có làm ở công ty thì cô giúp con một tay cũng được. Bà Cẩm tò mò nên cứ hỏi cô dồn dập, hết cách cô bèn nói ra một cái tên mà khiến cho bà Cẩm và hai anh em ngoài kia cùng há hốc miệng. Dạ, người con nói là nhân viên phòng kinh doanh Hoàng Đăng. Sao? Bà Cẩm nghe cô nói ra cái tên đó mà cứ tưởng bà đang lẫm Cẩm nên nghe lầm. còn mới nói, con để tâm đến ai? Dân Nguy sượng mặt không biết nói tiếp thế nào. Cậu nhóc mà cô luôn cho là cậu bé quậy phá, thật không ngờ có một ngày cô lại lấy cậu ta ra làm lá trắng. Thấy bà Cẩm ngạc nhiên khiến cô thấy ngại, nhưng đã lỡ phóng lao rồi, bây giờ có muốn rút lại thì cũng muộn mất. Dạ con nói là cậu đang ở phòng kinh doanh. À... <cười> được nghe chính xác cái tên kia một lần nữa, bà cẩm chợt phá lên cười thích thú. Phản ứng này của bà nằm ngoài sự dự đoán của cô nên kẻ ngạc nhiên bây giờ lại là cô. Ừ, cô đang cười cái gì vậy thưa cô? Quá xa, con không thích con trai bác mà con đi thích cậu Đăng à? Dạ con... Cho nên con không thể thích con trai bác được. Khoảng cách đó quá xa nên con nhưng mà cậu đang đó chỉ là một nhân viên quèn thôi, cô gái xinh đẹp lại quật bát như con ở bên cạnh cậu ta sẽ không có tương lai đâu. Tương lai, định nghĩa của tương lai là cái gì? Trước đây khánh cũng đã từng cùng với cô vẽ vời ra một diễn cảnh tương lai thật đẹp, thật hạnh phúc. nhưng rồi sao? tương lai đó bây giờ đang ở đâu? cũng nhờ đó mà cô mới hiểu ra. Tương lai là cái thứ do mình tự vẽ ra khi mình đã và đang thực hành nó, chứ tương lai không có được vẽ bằng miệng. Nghĩ vậy, cô lại nói thêm vài câu, mặc dù hàm ý trong đó không thật sự hướng về Đăng. Hôm nay, Đăng chưa thành công, nhưng rồi ngày mai cậu ấy sẽ thành công. Hơn nữa, con có thể tự mình làm ra đồng tiền, thì sao con phải chọn người có địa vị hay kinh tế cao làm cái gì? điều con cần là một bờ vai, một nơi để cho con có hỉ nộ ái ố ở ngoài kia thì vẫn sẽ có bờ vai đó cho con tựa vào. Con chỉ cần điều đơn giản như vậy thôi. Nhưng hình như nó quá xa xỉ rồi đúng không cô? Người đời thường hay cay nghiệt đàn bà cũ rằng họ không có xứng đáng được hạnh phúc, không xứng đáng được sống trong tốt lành. Ai nói như vậy? Cô không có đồng tình như vậy nên cô không có ác ý với con. Con đừng có lo. Đàn bà cũ thì càng phải trân trọng họ, không phải sao? Họ tổn thương, họ phải khổ sở như thế nào thì mới chịu thiệt thòi mà ra đi như vậy. Một chuyện tình nào tan vỡ thì người chịu ảnh hưởng nhiều nhất không phải là phụ nữ chúng ta hay sao? Dừng Mị không biết đã bao lâu không có một người nào tâm sự thật lòng và có chiều sâu như vậy. Cô hay trò chuyện cùng với chị Ngân. Nhưng cũng chỉ là qua lo cho chị Ngân chửi bọn xấu giúp cô nghe vui tai rồi vui lên đôi chút thôi. Còn bà cẩm thì hoàn toàn không giống vậy. Bà đang mang lại cho cô một sự gần gũi thân mật như người thân mặc dù đôi bên chỉ mấy lần đầu gặp mặt. Dần mi có chút xúc động trong tâm mà cũng không hiểu gì sao. Cô nén lại cái thứ cảm xúc đang dân trào đó rồi đứng lên cúi đầu chào bà. Dạ, con ngồi đây cũng lâu quá rồi. Con xin phép cô cho con đi xuống dưới làm việc. Con chào cô. Ừ, thôi con nói với cô như vậy thì cô cũng hiểu tâm ý của con rồi. Con đi đi. Khi nào rảnh, cô sẽ mời con về nhà cô chơi. Dạ, thưa cô. Dân mi gượng gạo và dân nhận lời rồi mới quay lưng đi. Ở ngoài kia, anh em nhà đang nghe thấy cô chào bà cẩm là đảo co chân chạy nét người sau cánh cửa lối thoát hiểm gần đó. Đợi cô đi khỏi tuyết mấy quýt dài của Đăng rồi nói Vậy mà còn tưởng chị mi để mắt đến người khác chứ Thì ra người đó lại là anh hai mới hay chứ Đăng rất muốn mỉm cười hạnh phúc với những gì mình đã nghe được Nhưng anh vẫn phải rạc vẻ nghiêm túc Trước mặt cô em gái nhiều chiêu trò này Nếu không nó sẽ triêu đồ anh cho đến mãn kiếp Còn đứt còn đôi thì lo đi học đi Chuyện của người lớn không cần em bận tâm đâu Cái gì? Em cũng đã 21 rồi nghe anh đúng là ông cụ non mà tuổi của anh ấy, người ta còn tươi vui hoạt bát hòa đồng lắm kia chỉ có anh là suốt ngày cái mặt mày cau có lạnh nhạt những chừng với mọi thứ thôi à, em nói nhiều quá đi à anh đi làm việc đây thiệp tình à. tính tình như vậy mà đòi có người yêu nữa chứ đang lắc nhẹ đầu rồi nước qua tuyết vừa qua khỏi mặt cô là khóe môi khé mắt của anh nghiển lên một nụ cười mang đầy vẻ ngọt ngào hạnh phúc